Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ em thì cũng là một xuất vô em. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng xoái ca của anh. Bốn, anh chỉ cần hy vọng trở thành mục tiêu để em chú ý. Phụ nữ khác liên quan gì đến anh chứ? Đã ngoài bốn điểm đó, em đã hiểu rõ sao hả? Xuất vô em ư? Nhầm cấm hồng lộ ra biểu tình muốn cười lại không dám cười. Anh trở mắt nhìn cô. Em có ý kiến sao? À, không có, không có. Cô nhanh chóng lắc đầu khuất phục dưới thế lực tà ác. Được rồi, anh vừa lòng gật đầu, hai tay đặt bên hông cô đột nhiên trượt vào dưới quần áo cô, rồi ngay sau đó đã bỏ đi quần áo của cô. Chờ một chút đã, cô vội vàng bắt được tay anh. Làm sao chứ? Nào có người đột nhiên vừa nói đến một nửa rồi cứ như vậy chứ? Kìa không có, anh chính là... Anh ta vẻ giống như là ác ma, một chút sau đó âm thanh của anh đột nhiên chuyển sang ôn nhô. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên thâm tình chân thành, nghiêm túc nói với cô. Bà xã à, em không muốn giúp anh xem một cô con gái, cũng giống như em là xinh đẹp khả ái hay sao? Nhầm cấm hồng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Mà không, trên thực tế, còn có một việc muốn nói với anh. Chính là bởi vì còn không xác định cho nên do dự hiện tại có nên nói hay không cho anh biết. Ông, ông xã à, có một việc em nghĩ làm nên nói cho anh. Tiền sát vào trong lòng của anh... Cô có một chút nghịch cốc áo ở trên người anh. Làm sao vậy chứ? Nhìn bộ dáng của cô cùng với bình thường không quá giống nhau, làm cho anh có điểm lo lắng. Cô trầm mặt xuống mới thấp giọng nói, Em... em cái kia, cái kia đã muộn ba ngày rồi. Anh ngẩn người, thân thể chậm rãi cứng lên. Lúc trước bọn họ thảo luận về vấn đề này, anh sẽ không đem cái kia nghĩ thành cái khác. Chính là anh thật sự có thể nghĩ như vậy sao? Anh vẫn chứng thực một chút tốt lắm đi. Cái kia ư Anh cẩn thận hỏi lại ừ. Cô E Lệ đáp nhận một tiếng Phụ nữ đều sẽ có chính là cái kia ư Anh lại hỏi ừ. Hàng tháng cái kia đều sẽ đến sao Có người kêu nó là bạn bè tốt đó ừ. Cũng có người dân nó là gì kêu cậu ừ. Còn có người dân nó là Này anh có hỏi hay nữa không hả Nhầm cống hồng bỗng gìn hồ nhỏ lên Mà yêu kiều trừng anh một cái Cô thật sự là nhịn không được Có người nào giống như anh hỏi không ngừng như vậy hay không Em xác định sao Không thèm để ý đến Việc ánh mắt của cô đang trừng nhìn mình Anh bưng lấy mặt của cô Dùng giọng nói ôn nhu nhất Ánh mắt nhiệt tình như lửa ngắm nhìn cô hỏi Anh đừng ôm kỳ vọng quá lớn Em sợ rằng sẽ làm cho anh thất vọng Em vĩnh viễn vĩnh viễn. Viễn, viễn cũng sẽ không thể làm cho anh thất vọng đâu Anh nhanh chóng hôn cô một cái Rồi sau đó khẩn cấp nói Anh đi một quay thử tay Em đã mua rồi, chính là ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, em cũng không có thời gian đi thử mà thôi. Như vậy hiện tại, mau đi thử đi. Anh vội vã đỡ cô đứng dậy, đem que thử thay trong túi của cô lấy ra đưa cho cô. Nhưng nếu như không có thì phải làm sao bây giờ? Cô không khỏi có điểm lo lắng mà hỏi lại. Nếu như không có thì chúng ta lại cố gắng làm lại là được rồi. Anh nhớ mày nhếch miệng nói, biểu tình đột nhiên trở nên đen kịp tối lại tả ký. Cô trợn mắt liếc anh một cái. Tâm tình rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn một chút Đi thôi Anh cẩn thận đỡ lấy cô hướng tới toilet đi đến Đi đường cẩn thận một chút Có muốn hay không là anh ôm em chứ Nhưng mà chờ một chút Để anh trước nhìn xem sàn nhà toilet có ẩm ướt hay không Có thể trơn hay không Em cho anh một chút nha Nhìn anh vội vàng chạy vào trong toilet kiểm tra Nhầm cống hồng lại có một loại cảm giác sờ khóc sờ cười Có phải hay không là phải khoa trơn đến như vậy chứ Được rồi Không ẩm ướt sàn cũng không trơn Anh đi ra cất lời tuyên bố Nhưng mà em vẫn phải cẩn thận một chút đó có muốn hay không anh theo vào giúp em hả Anh vẫn là lo lắng theo sát ở phía sau cô Anh thật sự là rất phiền đó Mau đi ra ngoài đi Cô nhịn không được mà đẩy anh ra ngoài cửa Rồi sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại Mười giây sau ở ngoài cửa Truyền đến tiếng nói của anh Có được không Làm ơn đi mà Cô không biết nên góc hay là nên cười nữa Qua một phút sau anh lại hỏi Có được không Anh thật là đáng ghét mà Là phải đợi 3 phút nha Vậy thì em đi ra đi Chúng ta cùng nhau chờ Mới là không cần được rồi, bà giá đại nhật chính là lớn nhất Bà giá đại nhân vạn tuế Bà giá đại nhân nói gì, tiểu nhân nghe theo là được nha Nhầm cấm hồng ở trong toilet Không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng Cái người đàn ông này đôi khi thật là khiết người ta đáng ghét Cô quyết định không thèm để ý đến anh chuyên tâm mà nhìn trên khe thử Một cái đường chậm rãi hiện ra phía trước Rồi sau đó Vạch thứ hai cũng hiện ra Ôi trời ơi, cô che miệng lại, cô có thai rồi, cô thấy nhưng thật sự đã mang thai rồi, thật là cao hứng mà. Bất quá chờ ở ngoài cửa người nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net